Vợ gã từ dây ao lù lù đi lên đòi mạng. Gió vẫn thổi vù vù, mưa vẫn hắt mạnh vô sâu tới chỗ quán đang ngồi, bất động. Giang vừa lần túi tìm hộp diêm, vừa nhắc bằng giọng hơi gay gắt. Anh ra đóng cửa lại đi, chứ cứ ngồi chết cứng ở đây là thế nào? Quán vẫn ngồi chơ chơ như xác chết, vì phút kinh hãi chưa tan hết. Giang phải lên tiếng lần thứ hai, bằng giọng bậc bội hơn. Ơ hay, đóng cửa cho em thắp đèn.